Các bạn khán thính xà thân mến, ngày hôm nay Lưu Hà lại mời các bạn theo dõi tiết bộ tiểu thuyết linh sĩ huyền huyễn trình thám Sa môn không hải thiệt yến bày quỷ đại đường của tác giả Yume Makura Baku Có giọng đọc của MC Lưu Hà Các bạn hãy donate để ủng hộ cho lưu hà và lạc hồn cốc.com nhé phần thứ bảy. Cuối cùng họ cũng lên tới bên trên. Này không hài, ta tới nơi rồi. Giọng giật thế cứng lại vì căng thẳng. Bên bề tôi ôm bởi xung quanh là dạng hoang. Trên đầu những cành cây bị gió lay uốn éo đến sợn người. Mỗi lần bị mây nuốt vào rồi nhà ra. Ánh trăng yếu ớt là chiếu xuống qua những cành cây Nhưng ánh sang ấy chẳng thấm vào đâu nữa đem so với ngọn đuốc mà giật thế và đại hầu đang cầm trên tay. Mỗi lần gió thổi làm ngọn đuốc lay động, những cây bóng do lửa tạo thành cũng nhảy nhót theo. Những cây bóng từ mặt người này in trên mặt người kia cũng rung rình, truyền đồng theo ngọn lửa. Đại hầu này, đằng ấy là mộ của quý phì, không hài nói với đại hầu, rồi chỉ về chỗ có tấm bìa đá. Hãy lấy cuốc thử đào một chút dưới chân tấm bìa đó được không? tròn lấy cái cuốc cầm chắc trong tay, Đại Hầu ngước nhìn lên tấm bia. Một tấm bia bằng đá hoa cương cao đúng bằng Đại Hầu. "Ồ, thật xa." Ra... Thầy không hài, tấm bia này vướng quá, khó mà đào xuống bên dưới được. Tới dịch nó ra chỗ khác thì có bận gì không?" Khản đá Đại Hầu, người lên tiếng là Giật Thế. Giật Thế nhìn Không Hải trầm trầm nói: "Không Hải à, cứ coi như việc quật mộ cậu sắp làm là một việc chẳng đặc đường, vì chắc rằng cậu đã có những tính toán riêng, nhưng dù sao thì đây cũng là mộ của quý phi, hơn nữa cậu lại là nhà sư, chẳng lẽ không thể tụng một bài kinh trước khi đào được ư?" Nghe Giật Thế nói vậy, Không Hải cất tiếng: "Cậu nói cũng phải, tớ sở ý nên không nghĩ ra, nhưng cậu nói đúng Giật Thế ạ, không nghĩ ra sao?" Ờ thật ra đối với người chết, dù tụng kinh hay tụng gì đi nữa thì cũng chẳng đến được với họ. Nhưng nếu điều ấy giúp cậu yên lòng thì tụng một bài kinh cho người sống cũng không phải một ý tưởng tồi, không hài đáp. Cậu bảo kinh không thể đến được với người chết là sao? À không hài. Thì đúng là như thế mà. Thật vậy sao? Thật vậy, kinh là để dành cho người sống thôi, không hài nói một cách dứt khoát. Nhìn vẻ mặt tự tin của cậu, tự nhiên tớ cảm thấy mình mới chính là kẻ sai, nhưng thôi, gì cũng được, cậu hãy tụng cho bà ấy một bài kinh đi. Giật thế à? Cậu nói giật đúng, nhiều khi tớ hay trành mà những chuyện đời thường kiểu này, tớ thật sự ý. Không hài và giật thế nói với nhau bằng tiếng Nhật, trong lúc đó Bạch Lạc Thiên và Đại Hầu đang cô lắng nghe xem. Câu chuyện được trao đổi bằng tiếng Nhật giữa hai người là gì? Rồi họ thấy Không hài bước lên phía trước, đứng hướng về một quy phị chắp hai tay, âm điệu trầm thấp nhẹ nhàng phát ra từ miệng không hài. Quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã là mặt đa thời, triễn kiều ngũ uẩn sai không, độ nhất thiết khổ ách, xá lợi từ sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc. Đó là Bát Nhã tâm kinh. Giọng tụng trầm thấp với nhịp điệu entai của Không Hải tàn vào trong hơi đêm. Sau khi tụng hết bài, Không Hải buông hai tay ra. "Thế là xong," Không Hải nói. "Vậy tôi bắt đầu đây, thầy Không Hải." Đại Hầu cầm lới quốc và bắt đầu bổ xuống chỗ chân tấm bia, có vẻ như anh ta định khoét phần đất quanh chân tấm bia rồi nhấc nó ra. Quốc được một hồi thì tay Đại Hầu bỗng khựng lại ở đúng tư thế mà lới quốc vừa bổ xuống, hình như lới quốc ngập sâu tới mức không thể rút lên được. Ai chả vừa đưa ánh mắt lờ đãng nhìn vào trong hố nơi lưới quốc đang cắm xuống, Đại Hầu bỗng kêu ối rồi rụt người về phía sau, tay buông khỏi quốc. "Chuyện gì thế?" Giật Thế cất tiếng hỏi. Ông soi đuốc vào trong hố mà xem, Đại Hầu nói. "Giật Thế cầm cây đuốc soi xuống hố nhưng không thấy gì ngoài lưới quốc." "Chuyện gì thế?" không hài hỏi. Bạch Lạc Thiên cũng tiến gần miệng hố để xem có chuyện gì. Chẳng là hồi nãy khi tôi vừa bộ quốc xuống thì từ dưới đất có một cánh tay trắng thò lên, tóm lấy chỗ chà cáng, sức nó mạnh kinh khủng. Nghe đại hầu kề mặt sật thế cắt không còn giọt máu. Không hài, giọng giật thế hoặc lạc đi. Thế hả? Không hài nói vẻ như đã đoán trước rồi lẩm bẩm. Vậy là bài kinh vẫn chưa đủ. Thôi không sao, cứ tiếp tục đi đại hầu. Đại Hầu lấy lại tinh thần sau câu nói của Không Hải lại tiếp tục quốc, trong khi ấy Giật Thế và Không Hải cầm đuốc và đứng ở gần đó quan sát. Nhặt quốc thứ hai, nhấc quốc thứ ba, rồi khi nhấc quốc thứ tư bổ xuống, thì đột nhiên từ trong lòng đất chỗ nơi quốc cắm xuống, một bàn tay trắng vụt thò lên, tóm lấy chỗ ở trà cán. "Ối!" Người kêu là Giật Thế. Không Hải soi đuốc và không rời mắt khỏi đáy hố, miệng lẩm nhẩm niệm chú. Nam-a-sa-man-ta-bu-ha-man Vam-va-s-va-ha Đó là trần nguồn của khai phu hoa vương như lại Tài trái cầm cuốc Vừa niệm chú không hài vừa quỷ gối xuống mép hố Rồi đưa bàn tay phải về phía cánh tay trắng bạch Đang nắm chặt cán cuốc Không hài Sật thế kêu xé lên Không hài cầm lấy bàn tay ấy Gỡ nó ra khỏi cán cuốc rồi ra lệnh Đại hầu Lấy cuốc chặt đứt chỗ khỉu tay này đi Đại hầu mặc dù hết sức kinh ngạc xong vẫn bò lội quốc chúng vào chỗ khuỷu tay ấy, Phật cánh tay đứt lìa. Không hài đứng dậy. Trần tướng của nó đây. Không hài giơ cánh tay ấy ra dưới ánh đuốc, hóa ra nó không phải cánh tay mà là một cái rễ cây. Sao lại thế? Giật tế hỏi trong tiếng thở hồn hèn và mồ hôi vã ra trên trán. Bởi vì có cái nào đó muốn nhắn nhủ chúng ta rằng hãy dừng việc quật mộ quý phi lên. Cái đó là ai chứ? Tôi không biết Hừ, Giật thế rên rỉ Tôi đào tiếp nhé Thầy Không Hải Đại hậu hỏi Gượm đã chắc sẽ còn nhiều trò ma quái khác cản trở chúng ta Để ta xem có cách nào Không Hải nhìn quanh một lượt Rồi đưa cây đuốc cho Bạch Lạc Thiên Ông Bạch hãy cầm lấy giúp tôi cái này một lát Sau khi Bạch Lạc Thiên cầm lấy cây đuốc Không Hải liền khom lưng đi một vòng Quanh tấm bia mộ Hừ, Đây rồi vừa vòng ra mặt sau của tấm bia thì không hài dừng bước, không hài chỉ tay xuống mặt đất gần chân tấm bia. Đại Hầu quốc nhè chỗ này lên chút ta. Tay Hầu làm theo lời không hài, nhưng vừa bộ lưỡi quốc xuống thì lập tức chạm phải vật gì rất cứng. Chính nó, không hài nói, bây giờ hãy thử đào cái vật vừa chạm vào lưỡi quốc lên xem nào, chậm rãi thôi. Đại Hầu đào một cách cẩn trọng để nó lộ lộ dần ra từ trong đất, một vật màu trắng Đại Hầu nhặt cái vật dính đầy đất ấy lên. Ôi trời, giật thể bất giác bật ra một tiếng rên. Thứ trên tay Đại Hầu là đầu lâu trắng ẩn của một con thú. Đầu lâu chó đây mà. Không hài nói, có cái gì đó như là văn tự trên này, Đại Hầu nói. Để ta xem nào. Không hài đón lấy chiếc đầu lâu từ tay Đại Hầu. Ông Bạch, phiền ông soi giúp tôi một chút. Bạch Lạc Thiên giờ đuốc lên. Bản thân cũng đưa mắt nhìn về phía cái vật đang nổi bật dưới ánh đuốc trên tay không hài. Không hài lấy tay vào ông áo phủ buồn bã trên cái đầu lồng. Quả là trên đầu lồng của viết gì đó. Không phải chữ Đường, Không hài nói, đây là văn tự hồ không đến nỗi không đọc được, nhưng tốt hơn là nên để Đại Hầu đọc. Anh đọc những chữ trên này sang tiếng Đường được chứ? À tôi biết mấy chữ này đây là chữ Bát tự. Bát tự sao? Bạch Lạc Thiên cất tiếng. Sầm chữ nói gì vậy?" Giật Thế Hồi. "Kẻ nào làm ô uế đất này sẽ bị nguyền rủa, kẻ nào phá phách đất này sẽ gặp tai ương, nhân danh mọi tinh linh của đất mẹ hãy khiến những kẻ đó khiếp sợ." Đại Hầu đọc bằng một giọng vô cảm. "Đây này, này không phải, điều Đại Hầu vừa nói là thật hả?" Giật Thế Hồi mặt tái mét đến nỗi ai cũng có thể nhận thấy, ngay cả dưới ánh đuốc chập chờn. "Ờ, quả đúng là chúng được viết như thế." Không, không sao chứ Không hài nở một nụ cười rất nhẹ trên môi Khỏi lo, trò này cũng chỉ đến thế là cùng Không hài quay quay cái dễ cây vẫn cầm từ lúc nãy bằng đầu ngón tay Nhưng, nhưng mà Yên tâm đi giật thế Không hài nói Đoàn bắt đầu bước đi Sau khi cách bia mộ một quãng thì đứng lại Không hài ngồi sộm trên hai chân Ấn một đầu dễ cây xuống đất Rồi bắt đầu vẽ một đường tròn quanh bia mộ Cậu làm gì vậy không hài Không hài để mấy thứ nhàm nhí khờ làm phiền chúng ta, thật thế cứ yên tâm đứng trong đó mà theo dõi. Không phải đã vẽ xong một vòng tròn lớn trên mặt đất với tâm vòng tròn là tấm bia. Cậu vẽ thêm một vòng tròn nhỏ hơn bên trong vòng tròn đó rồi ngẩng lên hỏi. Ông Bạch, hướng đông là phía nào nhỉ? Hình như là phía này, Bạch Lặc Thiên đáp. À đúng rồi, không hài lấy tấm bia làm tâm, sóng theo hướng đông mà bước rồi dừng lại và viết mấy chữ ở khoảng đất giữa hai vòng tròn chí quốc thiên, sau đó lại di chuyển về hướng nam và viết mấy chữ tăng trưởng thiên, tiếp tục vòng sang hướng tây viết quang mục thiên, vòng sang hướng bắc viết đa văn thiệt. Đây là tên các vị tôn thần bảo hộ Phật giáo, vốn là bốn vị thần của thiên chúc, hợp lại được gọi bằng tứ thiên vương. Các vị thần này được gọi là thiên bảo vệ bốn phương đông tây nam bắc của núi Tu sĩ, sì, được cho là án ngữ ở trung tâm của thế giới Phật giáo phía đông là trì quốc thiền, phía nam là tăng trưởng thiền, phía tây là quạc mục thiền, phía bắc là đa văn thiền. Không Hải vừa lẩm nhẩm niệm bài chú gì đó trong miệng, vừa viết chữ lên phần đất trống giữa tên của bốn vị thần. Để giúp Không Hải làm công việc đó dễ dàng hơn, Đại Hầu vừa soi đuốc vừa đi theo ngay kế bên. Cậu viết gì thế, Không Hải chợt thế hỏi. Khổng Tước Minh Vương chú, tức là chân ngôn của Khổng Tước Minh Vương. Không Hải nói vậy khi vừa viết xong rồi ngẩng lên, Được rồi đại hậu, tiếp tục đi. Được lệnh của không hài, đại hậu hô lên một tiếng đi nạc, rồi đưa cây đuốc cho không hài, và bước về phía tấm bìa. Để tôi làm luôn thế này cho khỏi mất việc. Đại hậu chậm dãi bám vào tấm bìa. Hự, đại hậu tống ra một hơi thật mạnh từ sâu trong cổ hỏng. Cửa bát trên người đại hậu nổi lên cuồn cuộn. Đúng lúc đó tấm bìa lắc lừ. Đại hậu nhổ tấm bìa lên khỏi mặt đất rồi bước đi. Vì phải ôm một vật khá nặng Nên mỗi bước chân đại hầu rậm xuống Mặt đất dường như lại phát ra một tiếng rèn và rung lệt Ra đến ngoài vòng tròn thì đại hầu dựng tấm bia xuống mặt đất Thế này là ổn rồi chứ à? Đại hầu hỏi Quá ổn rồi Rậm không hài đầy thán phục Các bạn đang nghe chuyện trên website Lạc Hồn Cốc.com Hãy donate để ủng hộ cho MC Lưu Hà và Lạc Hồn Cốc nhé Phần thứ 8 mà việc diễn ra suôn sẻ, dự trường có ai đó đề nghị đổi tay những đại hầu bào. Mấy cái việc này chả bõ bèn gì với tôi, rồi chẳng thèm bận tâm vào cứ thế hi hội đào. Đại hầu đào được đến khoảng ngang thắt lưng thì lưỡi cuốc lại va vào một vật gì đó giật cứng. Có cái gì này? Đại hầu lấy cuốc nhẹ nhàng gạt chỗ đất bên trên vật cứng ấy ra. Một cái quan tài bằng đá, đại hầu nói. Nhìn từ trên xuống thì thấy quả là một chiếc quan tài bằng đá thật. Lúc giờ đuốc lên, Không hài và giật thế trông thấy ánh lửa nhầy nhót đầy ma quái trên phần nắp còn dính đất của chiếc quan tài đá. Giữa màn đêm trên đầu họ, những cánh hoè reo lên sào sạc, Bạch Lạc Thiên quý cối chống hai tay bên mép huyệt và nhìn xuống chiếc quan tài. Của quý phi đại ử vừa lẩm bẩm một mình, Bạch Lạc Thiên vừa nuốt nước miếng ứa ra trong miệng. Mùi đất ẩm nồng nặc lẫn vào trong hơi đêm. Thầy không hài, tất phải làm thế nào bây giờ? Đại hầu hỏi, "Mạt thử ra xem." Tước lệnh của Không Hải đại hầu lấy cuốc đào một khoảnh bên cạnh quan tài để làm chỗ đứng, rồi đưa mũi cuốc vào dưới nắp quan tài. Sau khi khoét một cái hở đủ để đút vừa ngón tay, đại hầu ném cuốc lên trên miệng huyệt, thọc ngón tay vào cái hở đó, tiếp đến cạy mạnh nắp đá sang ngang, rồi nắm lấy bằng hai tay và nhấc bổng lên chỉ trong một hơi. Đại hầu đặt chiếc nắp đá lên trên bờ huyệt. Không không có gì. Người kêu lên là giật thế. Đông Như giật thê nói, trong chiếc quan tài đá chẳng có gì, ngoại trừ một hai nắm đất rơi vào bên trong lúc đại hầu nhấc nắp ra. Quả đúng như mình nghĩ, không hài lẩm bẩm một mình. Quả đúng như mình nghĩ ư? Cái là cậu đã biết trước rằng trong mộ không có thi thể của quý phi, giật thê hỏi. Tớ không hề biết trước, tuy nhiên tớ đã hình dung ra khả năng này. Có chuyện quái quỷ gì thế? Giật thê vừa dứt lời thì Bạch Lạc Thiên bật ra một tiếng trầm như tiếng thú sau về ông Bạch không hài hồi. Ông nhìn đi, phía Bạch Lặc Thiên trò tay không. Bên trong quan tài mà làm một chiếc nắp đại hầu và nhấc ra khỏi huyệt bàn nãy, chiếc nắp quan được đặt nằm ngửa. Bạch Lặc Thiên đang trò vào mặt trong chiếc nắp. Ở mặt trong chiếc nắp có những dấu vết giận người, những vết cào. Có vẻ đúng là như vậy. Trên đó là vô số những vệt màu nâu thẫm chạy dài. Đó là vết máu. Bất cứ ai cũng lập tức hiểu ra tại sao lại có những vết ấy. Kẻ bị nhét vào trong chiếc quan tài này đã cố cào lên vách quan hồng thoát ra ngoài, khi ấy những đầu móng tay bị bật ra ướm máu, máu ấy bám vào mặt trong của nắp quan tài trở thành những vệt máu khô mà bọn không hải đang nhìn thấy lúc này. Những vết cào nhiều không đếm xuể, kẻ để lại những vết cào này ở dưới lòng huyệt này đã phải mở trừng mắt nhìn chiếc nắp đá trong bao lâu. Đó là một cảnh tượng khiến người ta dựng tóc gáy. Sắt thế xuất cổ lại và dùng mình như thế. Có một cơn lạnh vừa chạy dọc sống lưng. Không hài khẽ hừ lên một tiếng. Giật thế nuốt đánh ực thứ gì đó đang dâng đầy trong miệng. "Này không hài, giật thế vừa nhìn mặt chồng chiếc nắp đá vừa nói như thì thầm, nếu tôi chết, đừng cho tớ vào quan tài, hãy đốt tớ đi." "Ờ, tôi hiểu rồi." Không hài đáp. Đúng lúc đó, như nhận thấy điều gì, không hài ngẩng mặt lên nguối đầu về phía sau rồi dừng sững ở tư thế ấy. Sao thế? Sau khi cất tiếng hỏi, Dật Thế cũng nguối đầu về phía sau và dừng sững ở tư thế ấy. Đại Hầu và Bạch Lặc Thiên đưa mắt theo hướng nhìn của Không Hải, cả hai người bọn họ cũng đều khựng lại. Ở cuối tầm mắt, tấm bia mộ Dương Quý Phi mà Đại Hầu vừa dịch truyền ban nãy đang đứng đó một cách trang vẹn, và bên trên có người tấm bia mộ hơi xiêu sang bên một người gầy guộc đang ngồi trên chõng, gót chân đặt lên gờ trên của tấm bia, hai cánh tay buông thõng nơi đầu gối, người đó đang nhìn xuống bọn không hài. Đó là một ông già, ông ta bận trên mình bộ trang phục màu đen theo kiểu phương sĩ đã sờn rách như miếng rè lâu. Mái tóc mọc dài tua tủa, nhưng hết thảy đều đã bạc. Ngày đến hàng xưa và bộ râu cũng trắng phau như cước. Những vết nhằn hàn sâu trên mưng, gương mặt gầy hóp Ông lão nằm một nụ cười hiền hòa nơi khóe miệng nhìn xuống bốn người bọn họ Hai ngọn đuốc soi sáng ông lão từ bên dưới Phía trên đầu ông ta những cành khòe hoàn mình trong gió Tuy khóe miệng đang cười nhưng không có bóng sáng của nụ cười Trong đôi mắt ẩn dưới những nếp nhằn Chỉ có cái bóng rung rinh của hai ngọn đuốc trên bề mặt con người Con người đang phát ra những tia sắc lẻm. "Ô kìa, chẳng phải là Ngài Khổng Tước Minh Vương đấy sao?" Không hài cất tiếng. "Người đã nhận ra rồi sao?" Ông lão hỏi bằng một giọng khô khốc. "Bần đó ngài đã cho tôi một lời nhắc nhở quý báu." Không hài nói. "Chuyện gì thế?" Không hài giật thế hỏi. "Ít bữa trước tôi có kể với cậu rằng đã gặp Ngài Khổng Tước Minh Vương trong khu vườn của Tây Minh Tử, cậu nhớ chứ?" Và vị này là phải không hài trả lời ngắn gọn. Tà hẳn đã nói với người ở Tây Minh tự, sao không sớm tới Thanh Long tự đi? Người còn nhiều việc phải làm hơn là dính dáng vào những chuyện vớ vẩn thế này. Đúng vậy ạ, nhưng có vẻ như tôi đã dính dáng quá sâu, tới mức không thể thoái lui được nữa. Tôi là vị người đang lầm tưởng cứ thế rời bỏ chỗ này, quên hết những việc trước đây, chỉ làm những điều mà một lưu học tăng tới tiểu quốc quốc cần lạc. Đụng ra thì càng dẫn sâu vào vụ việc này không hiểu sao tôi lại càng thấy thú vị. Từ đầu chi cuối không hài luôn tỏ ra trừng mực cung kính trong cách ăn nói, nhưng không hiểu sao vẫn phảng phất đâu đó có vẻ tương từng hài hước. Đến lúc đó, như rốt cuộc đã vỡ ra điều gì, giật thế bỗng kêu lên vỗ vào vai không hài. "Không không hài, ông già này có phải chính là đúng vậy?" chính là đàn ông mà chúng ta đã gặp ở thành Lạc Dương, Không Hải nói: "Thật lâu rồi mới gặp lại ông già." Tức đàn ông nói: "Năm ngoái trước khi tới Trường An này, Không Hải và giật thế đã ghé qua Lạc Dương. Trong lúc đang dạo phố ở Lạc Dương, họ tình cờ gặp đàn ông. Địa điểm là một góc của chợ nạp, đàn ông đứng đó, trong vai một nghệ sĩ đường phố phô diễn pháp trổng dư giữa đám đông vây quanh." Người gieo hạt rưa xuống đất làm cho chúng nảy mầm ra lá kết quả và bán cho khách chính là đàn ông này. Pháp trùng xưa của đàn ông bị không hài phá được. Đàn ông cảm phục mới tặng cho không hài một trái sưa. Nhưng thứ thoạt tưởng là sưa ấy thực ra là đầu một con chó. Vụ việc không hài hoàn toàn bị đánh lừa ấy đã xảy ra ở Lạc Dương. Quả tình tôi cũng không dám nghĩ ngài Khổng Tước Minh Vương kia ấy lại là đàn ông không hài nói. Tới đó thì hai người chăm chú nhìn nhau. Thừa đàn ông có một việc từ muốn hỏi, những kẻ tấn công chúng tôi hồi nãy có phải là đồng bọn của ông không? Ngươi làm rồi. Vậy kẻ nào đã dùng lũ cóc hồng buộc chúng tôi rời khỏi đây? Đó là việc do ta làm. Còn đây, nói đến đó, ông Hải bên cúi xuống nhặt chiếc đầu lâu chó có chữ hồ dưới chân lên. Có phải cũng là việc do ông làm? Kẻ ấy không phải ta. Vậy là do người nào làm chứ? biết nói sao đây. Mọi biểu cảm đều biến mất trên gương mặt đàn ông. Tôi nghe nói dạo gần đây có rất nhiều môn đệ tín đồ các tông phái chính giáo tà giáo tự hồ thâm nhập vào đất đường này. Có lẽ là như vậy. Trong số đó có một tôn giáo thờ lửa gọi là Bái Hỏa giáo. Nghe nói rằng cùng với những lời dạy của ngọn lửa tức thần ánh sáng ấy thì những kẻ thờ thần bóng tối cũng có mặt ở trường An. Những kẻ ấy được gọi là gia tù hay carapan sĩ đó. Nghe không hài nói đến đó, Đan Ông cười gằn. Trinh vì mến tài ngươi nên ta mới nói, đây là chuyện cấp bách, trong lúc ngươi còn chần chừ, biết đâu sẽ xảy ra những chuyện không thể cứu vãn được. Những chuyện không thể cứu vãn được ư? Phải. Chẳng hạn như hòa thượng Huệ Quả Thanh Long Tử Hỏa thượng hội quả làm sao? Rất có thể hỏa thượng hội quả sẽ chết. Người sẽ làm gì nếu xảy ra chuyện đó? Người sẽ thọ mật từ ai bây giờ? Không, ta nói ra điều này không chỉ vì ngươi mà còn vì mật nữa. Hệ thống của mật từ thiên chúc truyền tới đây, những lời giải khai mở bí mật của đất trời này chẳng lẽ sẽ đứt đoạn ở đất này mà không truyền được cho ai? Chính vì ta tiếc mật nên ta mới rục người màu tróng lên Từ trên cào Đàn ông giàu giàu nói với không hài Theo lời ông nói thì cứ như Hòa thượng Huệ Quà sẽ chết ngày ngày mai vậy Ta không nói thế Nhưng cũng không dám cà quyết rằng Điều ấy sẽ không xảy ra Ông biết điều gì đó chẳng Không biết không biết Ta chẳng có gì để bảo cho người biết Đàn ông chậm dãi đứng lên khỏi tâm bìa Gió mạnh dần lên Trên đầu đàn ông những cành hòe đèn sẫm đang rung phần phật. Đàn ông nhìn xuống không hải. Ông hãy đợi đã. Ai là kẻ đã đưa Quý Phi ra khỏi ngôi mộ này? Không hải tiến lên một vài bước. Những kẻ đưa Quý Phi ra khỏi mộ. Suốt cuộc đang toan tính điều gì? Hay chính ông là người đã đào Quý Phi lên? Không hải hỏi gì đàn ông cũng không trả lời. Đàn ông nhìn lên những cành hòe đang kêu sạc sạc ở trên đầu. Quý Phi hiện giờ ở đâu? Đàn ông nhìn xuống không hài, trong thoáng chốc, lúc không hài đặt câu hỏi. "Không hài, ngươi có tiếc rằng vì quá cậy tài mà ngươi chọn con đường diệt thân ư?" Đàn ông lẩm bẩm. Thế rồi đàn ông lại ngẩng mặt lên trời và ngay sau cú nhún người, toàn bộ thân mình đàn ông bay lên lơ lửng giữa không trung. Đàn ông nắm tay vào một trong những cành hoa đang rung lắc trên đầu cày cày chiếu hoàn xuống về sức nặng của đàn ông, nhưng ngay lập tức nó bật mạnh trở lại. Nương theo đà ấy, đàn ông buông tay ra. Phật canh hòa, cánh hòa phát ra tiếng kêu, thân mình đàn ông bay vút vào bầu không đen tối của khu rừng, rồi cơ thể biến mất. Ở chỗ mà bọn không hài nhìn lên, chỉ còn lại những cành hoa đang oằn mình rũ rượi vì gió. Không hài ơi, thật thế cõi nhưng Không Hải không đáp lời. Không Hải vẫn đang nhìn lên những cành hòe oan oai trong bóng tối. Không Hải đang nhìn vào hư không xa xăm.